Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đôi mắt âm dương, đứa bé ấy đang nhìn về phía chúng tôi Với một đôi mắt thận thù Không, nói đúng hơn là đứa bé đó đang nhìn Liên Một ánh mắt đỏ rực mang đầy những hận thù và sự ưu út Vừa nhìn thấy tôi đứng dậy, đứa bé ngay lập tức lẩn sâu vào trong con ngõ đối diện liền thấy tôi có biểu hiện lạ thì Liên điện hỏi Có chuyện gì vậy anh? Tôi quay trở lại khẽ lắc đầu đáp Không có chuyện gì đâu Nghe vậy thì Liên cũng không dám hỏi gì thêm. Hãy chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu thì chúng tôi đứng dậy ra về. Bỏ lại phía sau ánh mắt và giọng nói văng vẳng ở theo gió. Hy vọng cô sẽ không phải là loại người như vậy. Xin cảm ơn quý khán tính giả đã chú ý đón nghe.